Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đêm qua suýt nữa nó đã bị mất mạng Nó ở phủ này bị người ta bắt nạt xỉ nhục Nhưng vì muốn con an toàn Vì lời hứa với mẹ Nên nó mới cắn răng chịu đựng Tại sao con ngốc thế Nếu con cứ cương quyết buông tay sau này cả đời con sẽ hối hận Tử bắn được mặt rời Giọng cầu nghẹn lại Cô ấy không có hiểu con Con không thể ích kỷ giữ cô ấy bên cạnh mình mãi được. Từ bé tới giờ người cô ấy vẫn yêu là Khải Cường. Nhìn hai người họ bên nhau con không đủ can đảm để đối diện. Con sợ sẽ nghe chính miệng cô ấy nói sẽ rời xa con. Con không đủ dũng thí. Con sợ cô ấy lại biến mất chân mặt con. Hai mẹ con họ cứ ôm chặt lấy nhau. Bà liễu chẳng biết về an ủi con như thế nào. và chỉ nói. Đây là số mệnh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 Nhưng không biết có thế lực nào đã giải cứu nó Bằng mọi giá Con phải ngăn hai đứa Nếu không thì chuẩn bị nhận xác vợ con đi là vừa từ bàn bật dạy Cậu chẳng nghĩ ngợi đường nữa Mà chạy nhanh về phủ Nhưng men xe đang ngấm Chân nọ đá sang chân kia Chạy được vài bước lại ngã rui xuống đất Thằng núi từ đâu chạy lại đỡ vội cậu ấy dậy từ bàn giọng hốt hoảng Mở bà đâu rồi Thằng núi lạng tránh Bội nói sang chuyện khác Con đưa cậu về Ông bà tìm cậu mãi Tao nói của ấy đâu rồi Mau trả lời đi Mở đi rồi Thằng núi lung tung đam lại Ngay lập tức tử văn túm chặt lấy cổ áo Nó giít lên Đi đâu Chẳng phải cô ấy còn trong phủ này Sao đã đi rồi Thằng núi còn ngập ngừng không biết trả lời làm sao Thì hành ảnh người con gái quen thuộc Vẫn giọng nói ấy Em quay về rồi, sẽ cậu lại uống tới nông nỗi này. từ văn bội trộm dậy ôm chặt lấy cô gái này luôn miệng. Xin lỗi, xin lỗi em, tôi sai rồi là tôi ngu. Nên mới vậy, tôi sẽ không dám làm vậy nữa đâu. Người con gái kia khẽ cười rồi dịu cầu ấy bước đi. Thằng núi không dám tin vào sự thật. Bộ ly, rõ ràng mở ấy đã đi từ hồi sáng rồi. Quay về lúc nào được. Hàn nhà nghe tin, cô gái kia đã biến mất khỏi phủ thì xem ra hí hừng ra mặt. Đang tươi cười bước ra thì thấy tử văn và người con gái đáng ghét đó đang dịu nhau. Hàn nhà thét lớn. Con ôn dịch này, mày ám chúng tao mãi không hết thế, mày chết với bà. Cô ta vừa lao tới, thì đã bị người kia bóp chặt bàn tay bẻ ngược ra sau. Ánh mắt người này lạnh léo, nhìn sắc lạnh. An nhã chỉ kịp kêu là oai oai Người, người, người không phải khả tình Tổ trình chẳng chút tò mò Tốt nhất im ngay miệng chó của ngươi lại Không là chết mất xác như bà ba bà tư ở phủ đấy Không tin cứ thử đi An nhã mặt mày tái mét Nhìn bộ ràng của cô ta chắc chắn không phải đùa Người này thân thủ nhanh nhẹn Ra vào phủ hoàn toàn không hề hay biết mua lấy mạng ai cũng được Chắc hẳn sau lưng của ta Còn có một thế lực hùng hậu Yệp trợ Áng nhã run run Tôi... tôi không dám Tôi không biết gì cả Tổ trình hật mạnh Tay quan áng đe dọa Khôn hồn Thì biết đường mà ăn phận Nếu càn trở ta Thì tự lánh lấy hậu quả Khi cô ta dịu tử văn đi vào phòng Hàn nhà vẫn đang run dày không dám làm gì tiếp nữa. Đúng lúc ấy cậu Già Đăng xuất hiện. An nhã anh như vớ được vào cứu sinh vội nói nhỏ Xin cậu cứu lấy tử văn người kia không phải là Khả Tình chắc chắn muốn hại tử văn đấy. Già Đăng khẽ cười làm bộ ngạc nhiên <cười> Cô đừng có hàm hồ Khả Tình đã xin lỗi tất cả mọi người rồi ở nửa cô ấy và Khải cường chưa có làm gì hết mọi người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net